Các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web hế Chúc các bạn nghe vui vẻ Dường đơn hay giường đôi Tác giả Cầm sắc tì bà Người đọc Su so. Phổ hoa mệt mỏi rã rời đẩy chăn trên người ra ngồi dậy Túi chùm trên đầu trượt xuống gối và giọt nước chảy ra từ thái dương vào tai Cô không nhớ mình ngủ khi nào Trước đó xảy ra việc gì Bộ quần áo còn vết mồ hôi trên người đã được thay bằng bộ đồ ngủ sạch sẽ Sau cổ còn lót khăn bông Cô còn đang nghi hoặc thì cửa phòng bật mở Thấy Lâm Quả Quả bưng khay vào, phổ hoa kinh ngạc Lâm Quả Quả, sao chị ở đây? Tỉnh rồi, cảm giác đỡ hơn chưa? Lâm Quả Quả đặt khay xuống, ngồi bên cạnh giường Lấy mua bàn tay thử nhiệt độ của phổ hoa ấn cô trở lại gối, kéo chăn lên vai cô Nằm xuống đi vừa hạ sốt Tôi sao vậy Phổ hoa ngơ ngác nằm trở lại Cô sốt hai ngày rồi Lâm quả quả khoái cốc nước Hỏi cho nguội Khi tôi vừa tới cô còn không nhận ra tôi Lại dậy cũng không tỉnh Cũng may đã uống thuốc hạ sốt Bằng không phải đi bệnh viện Phổ hoa quay đầu nhìn đồng hồ bảo thuốc trên đầu giường Bây giờ đã là chiều rồi à Buổi tối Sắp 2 giờ rồi Lâm quả quả bân nước đường gần tới Uống chút đây Vừa đun xong Uống rồi sẽ tát mồ hôi Cảm ơn Phổ hoa dựa lên gối Múc một thìa nước đường gần cho vào miệng Đường gần miệng Đường đỏ mềm Trứng gà thơm dịu Vị ngọt ấm lâu ngày chưa được thưởng thức Đã bao lâu chưa uống cái này nhỉ Cô không nhán được cảm xúc Trước đây khi người không khỏe Vĩnh đạo thích nhất đun nước đường gần Hàng ngày đều đun một lần Hai lần anh cũng sẽ ngồi cạnh giường như lâm quả quả vậy nhìn cô uống tầng ngậm đến đáy bát thì dùng thìa xúc chỗ còn lại đút cho cô sau này chia tay bản thân cô không hào hứng làm mấy thứ phức tạp như vậy khi bị bệnh chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng nằm xuống hoặc ôm một túi nước nóng cho tới khi cơn đau biến mất đây chính là hiện thực bày ra trước mắt cô không nghĩ nữa của hoa lúng túng dụng thăng bông chắn lên mắt sợ bị lâm quả quả nhìn thấy Tuyện nước đường gần động lại trên đầu lưỡi mãi không tan Cũng đánh thức cả quá khứ đã qua Đông quả quả ngồi bên giường ôm vai phổ hoa Thở dài hạ giọng an ngũi Gặp chuyện như vậy thật sự là khó khăn cho cô rồi Bây giờ dù sao cũng đều đã qua Phải nhìn thoáng hơn Ngày tháng sau này vẫn còn dài Phổ hoa không nói nên lời Con ngồi thường trải qua những việc như vậy Có thể sớm hơn cũng đã có thể muộn hơn đây là cuộc sống trải qua rồi sẽ trưởng thành độc lập sẽ càng rộng lượng biết cách cảm ơn lâm quả quả đỡ phổ hoa nằm xuống chỉnh đèn đầu giường tối đi ngủ một chút nữa đây tỉnh giỡn cho khỏe đừng nghĩ gì tất cả sẽ tốt đẹp thôi lâm quả quả rời khỏi phòng ngủ căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn phổ hoa gối lên cánh tay nằm nghiêng một bên chuyên tâm lắng nghe âm thanh trong không khí ngoài tiếng thở của bản thân từ khe cửa còn rầm rì Cộng lại tiếng nói chuyện của hai người ngoài phòng Người phụ nữ là Lâm Quả Quả giọng người đàn ông rất quen Nhưng tiếng quá nhỏ Cô không nghe rõ Hầu hết những lời Lâm Quả Quả khuyên cô Lại đang được nói với một người khác Đừng lo sẽ không sao Trước tiên để cô ấy tỉnh dưỡng đẻ Ừ đừng nghĩ gì Sau này dần dần sẽ tốt hơn Một khoảng thời gian sau đó Ngày nắng hay ngày âm u cổ hai đều dậy sớm đứng trước cửa sổ hóng gió Không nghĩ bất cứ điều gì Bệnh đi như rút tơ, thời gian kéo dài, cô choàng áo đứng bên ban công qua buổi sáng. Chú thích, bệnh đi như rút tơ, xuất phát từ câu, bệnh đến như núi lở, bệnh đi như rút tơ, thể hiện bệnh đến nhanh, nhân lâu khỏi. Nhìn lâu, cô cũng sẽ quay đầu gọi Lâm Quả Quả, để cô ấy cùng thêm giá thưởng thức cảnh vật. Lâm Quả Quả nấu cháo xong, bưng lên một cốc cà phê, trở lại đứng trước cửa sổ cùng phổ hoa. Hai người không nói chuyện nhiều, đợi ánh mặt trời chiếu từ bờ vai lên trán mới trở về phòng mỗi người làm việc Lâm Quả Quả thích uống cà phê, bắt đầu một ngày đọc sách hoặc viết văn Phổ Hoa không có việc để làm, liền tìm những cuốn sổ Liền tìm những cuốn sổ, dán những bài báo được thu thập bao năm của bố, đọc từng bài, phơi nắng từng cuốn Họ thi thoảng sẽ nói về Lâm Bác, Phổ Hoa nghe nói cậu bé được gửi đến nhà một người bạn Trong lòng ấy nấy, vài lần nhắc tới chuyện đón lâm bác của ở cùng Nhưng lâm quả quả nói Không bất tiện đâu, nó còn thích ở bên đó hơn Tự do hơn ở bên cạnh tôi mà Cô Hoa rất tò mò Người bạn như thế nào có thể thay thế vị trí của lâm quả quả trong lòng lâm bác Cô từng muốn hỏi thân thế của lâm bác Lại cảm thấy đây là việc riêng tôi của lâm quả quả Khi cô ấy không muốn đề cập đến Thì không nên mạo phạm đi hỏi Cô xong sổ Phổ Hoa cũng giúp Lâm Quả Quả một số công việc Vì trước đây từng hợp tác, thói quen làm việc hai bên cũng đã hiểu Lâm Quả Quả sẽ để Phổ Hoa giúp cô ấy sàng lọc bài viết Khi rảnh, cô ấy cũng sẽ dần bút đọc cho Phổ Hoa nghe Cuối cùng, Phổ Hoa cũng lĩnh hội về mặt tình cảm của Lâm Quả Quả đến từ đâu Dưới ánh mặt trời buổi chiều, khi Lâm Quả Quả hạ kính xuống Những câu chuyện và nhiệm vụ trở nên sống động trong lời kể của cô ấy Thì hoạn Phổ Hoa có thể nghi ngờ những điều đó chỉ là một câu chuyện hay thực sự đến từ cuộc sống của một người nào đó. Câu chuyện của Lâm Quả Quả phần nhiều kết thúc bi thương, chưa bao giờ hoàn mỹ. Phổ Hoa từng hỏi tại sao cô ấy nói, mấy năm một mình chăm sóc Lâm Bác, cách nghĩ đối với cuộc sống và tình cảm ngày càng hiện thực sẽ không có khát khao không thiết thật nữa. Vì vậy, câu chuyện dưới ngoài bút về bài viết bình luận cũng không còn mang sắc màu thơ mộng. Vì Lâm Quả Quả đến, nên cuối tuần, Nguyên Quyên, Thái Hồng, Tiểu Quỷ, mấy người họ lần lượt ngưỡng mộ danh tiếng mà tới. Bề ngoài là tới thăm tác giả chuyên mục, nhưng thực tế là đặc biệt đến thăm phổ hoa. Cùng cô tiêu phí thời gian, ngơ ngẩn, im lặng suy nghĩ. Mọi người làm các món ăn đơn giản, Lâm Quả Quả pha một ấm trà ướp hoa lớn, tự pha cho mình một cốc cà phê, ngồi trong phòng khách nói chuyện linh tinh. Không biết ai khơi ra nói về chủ đề chuyên mục trước đây Hạnh phúc Mỗi người đều nói về quan điểm hạnh phúc của mình Cuối cùng tới lực Lâm Quả Quả và Phổ Hoa Lâm Quả Quả giữ thái độ thận trọng Nói với Phổ Hoa Cô nói trước đi Phổ Hoa cố nén suy nghĩ về chủ đề này Bảo nó lớn thật ra nó gần trong tay Bảo nó nhỏ Nhưng lại bao gồm rất nhiều thứ Đối với mình mà nói Có lẽ sống với nhau tới đầu bạc răng long Lâm Quả Quả nghe xong gật đầu Rót cho mỗi người một lượt trà. Đáp án truyền thống hợp với cá tính của tôi Vậy cô nhìn nhận thế nào? Thái Hồng không thể chờ đợi được Bèn truy vấn Tôi à Lâm quả quả dỗ môi uống ngậm cà phê Tôi không truyền thống như thế Nên sẽ không hy vọng sống với nhau đến đầu bạc răng long. Tôi luôn cho rằng hạnh phúc rất khó có thể mãi mãi nhân mới Đợi nó biến chất, không bằng chủ động giành lấy Khi nên bắt đầu thì bắt đầu Đến lúc nên buông tay thì nên buông tay Buông tay Thái Hồng không hiểu Đúng buông tay Kết thúc một tình cảm Lại đi tìm một tình cảm khác Lâm quả quả thu lại nụ cười Trở nên nghiêm túc Nhìn mấy người phụ nữ đang ngồi Các cô đã từng thử chưa Mọi người đưa mắt nhìn nhau Chỉ có Quyên Quyên vẻ mặt tò mò Lẽ nào cô từng buông tay tối Lâm quả quả không nhịn được nỉm cười Hỏi ngược lại Quyên Quyên Vậy cô cảm thấy thế nào Ơ cái này Quyên Quyên nghiện lời không trả lời được Không thể nhìn mặt mà bắt hình dung Người phụ nữ như Lâm Quả Quả Chính là như vậy Sau khi mọi người về Phổ Hoa thu dọn mọi thứ Lâm Quả Quả đang viết trên bàn ăn Thấy cô ra khỏi phòng bếp Đặt bút xuống vẫy vẫy tay Qua đây ngồi Cô đang viết gì à Phổ Hoa lau khô tay Liếc mắt nhìn bản thảo trên bàn Khi một tháng sau Đang chọn chủ đề Lâm quả quả hào phóng đưa bản thảo cho cô cổ hoa xem qua rồi đặt lại Ngồi đối diện với lâm quả quả trong cầm nghiêm túc hỏi Quả quả Ừ Tôi muốn Tôi muốn Gì Tôi muốn hỏi Sống tới đầu bạc răng long thật sự không thể ư Cũng không phải đâu Vì mỗi người mỗi khác Nhưng tôi không tin lắm Quả quả nhún vai có người từng nghiên cứu tình yêu là dopamine có tác dụng đối với trung khu thần kinh đơn thuần là một loại phản ứng hóa học dopamine ngần bài tiết cảm xúc mãnh liệt kết thúc tình dục khoái hóa nhất định phải chuyển hóa thành tình bạn hoặc tình thân mới có thể tiếp tục duy trì nhưng duy trì tiếp cũng không phải là tình yêu ít nhất không phải cảm xúc mãnh liệt lâm quả quả sắp xếp lại bản thảo trên bàn tấm lại tôi không tin tình cảm lâu dài Ngoài quan hệ truyền thống, những thứ khác đều sẽ thay đổi Giới tính, bên ngoài, công việc, tính cách, trải nghiệm của con người Cả thế giới bây giờ không có gì tuyệt đối Vì vậy, hai người của khi bắt đầu, lúc kết thúc đã trở thành hai con người khác Vậy cô cảm thấy tôi cũng đã thay đổi ư? Cô! Lâm quả quả đứng lên, bước tới sau lưng phổ hoa, ứng lên vai cô Phải nhìn ở phương diện nào, có rất nhiều mặt cô đã thay đổi Cô đổi kiểu tóc, đổi công việc Tình trạng gia đình cũng khác trước Nhưng vài mặt cô thay đổi không nhiều Thế ừ Ừ Lâm Quả Quả gật đầu khẳng định Cô vẫn rất bài xích ngồi ngoài thảo luận vấn đề tình cảm Cô vẫn trốn trong vỏ Vẫn không thể công khai thảo luận về anh ta Tôi Tôi biết cô có chỗ khóc của cô Bây giờ cũng không phải lúc phá bỏ quá khứ Cô cần thời gian Điều chỉnh tốt tâm trạng và sức khỏe Cũng từng thích ấn với những thay đổi này, chuẩn bị trở lại cuộc sống Tương lai làm thế nào, cô từng nghĩ chưa? Phổ hoa liên tiếp lắc đầu, cô không hề có chút manh mối gì về tương lai Thậm chí còn cố tình không đụng tới hai chữ này Thật ra, lâm quả quả hơi do dự, nhưng vẫn nói ra: Là anh ta đón tôi tới đây, cô chắc có thể đoán ra Phổ hoa nhìn sang chỗ khác, lời đi cái tên vĩnh đạo Mấy hôm nay tôi cũng luôn suy nghĩ về vấn đề giữa hai người Nếu không vứt bỏ quá khứ, sau này cô làm thế nào? Chẳng phải tôi để lựa chọn từ bỏ ư Cô không nhịn được bèn hỏi Tôi không giống chị, có thể lựa chọn bắt đầu và kết thúc Tôi chưa từng lựa chọn, chỉ tiếp nhận Nếu anh ta hồi tâm chuyện ý, cô cũng sẽ chấp nhận chứ Lâm quả quả hỏi, giải thiết của cô ấy khiến phổ hoa muốn cười lại muốn khóc không biết tôi căn bản chưa từng nghĩ qua cũng không muốn nghĩ cô thả lỏng bờ vai căng cứng mệt mỏi dai dai huyệt thái dương bây giờ trong đầu tôi rất trống rỗng chuyện của bố anh ấy tôi đều không nghĩ nghĩ nhiều hơn nữa cũng không thể thay đổi kết quả bố đã không còn anh ấy nói chung tôi không thay đổi được cái gì cũng không thể thay đổi lâm quả quả bước tới cùng ngắm cảnh với phổ hoa Vạn nhà sáng đèn trong sắc đêm, sau mỗi cánh cửa sổ đều là có một cuộc sống, sống như một câu chuyện. Ánh mắt của phổ hoa dừng ở một nơi mang theo lưu luyến sâu sắc. Khi những ngọn đèn đã tắt, lâm quả quả nói. Phổ hoa, ừ, cô biết không? Chuyện gì? Lĩnh đạo, bây giờ đang ở dưới lầu. Phổ hoa dùng ngón tay vẽ đường nét bốn dáng trên tấm kính, suy nghĩ lời của lâm quả quả. tất cả suy nghĩ, xoay chuyển trăm nghìn lần trong đầu cô, cuối cùng đều kết thúc cùng một giọng nói: tôi không muốn gặp anh ấy. cô nói cho Lâm quả quả biết quyết định của mình. tôi vẫn chưa chuẩn bị xong, muốn được yên tĩnh một chút, cũng tốt. Lâm quả quả trở lại đó ngắm cảnh, Hổ Hoa trở về phòng mình. Một tuần sau khi viết xong chuyên mục, họ ra ngoài đi dạo, tới siêu thị mua đồ dùng hoặc ngồi trong công viên trung tâm nói chuyện. Cuối cùng lâm bác cũng đón qua xuống cùng họ Thêm một đứa trẻ Tiếng cười dần dần lan ra tầng góc căn phòng Tâm trạng và sức khỏe của phổ hoa cũng khá hơn nhiều Trong một thời gian ngắn ngủi Trải qua hai lần bệnh Cô cảm thấy bản thân dậy đi Ánh mắt không còn như trước kia Khi vui mừng kinh ngạc cũng cười lãnh đạm như xương Luôn có tâm trạng bi ai Không có chỗ để chút bỏ Cuộc sống đã mài bằng tính cách Cũng mài vỏ máu thịt Cô trở nên trầm mặt hơn trước, chỉ khi ở cùng Lâm bác mới thi thoảng tìm thấy niềm vui, lộ ra nụ cười. Ngày tháng cứ trôi đi như vậy, Lâm Quả Quả làm hai kỳ bản thảo ở nhà Phổ Hoa. Phổ Hoa đã hồi phục, có thể tự mình lo liệu cuộc sống, cũng đã cúng từ tuần đầu đến tuần thứ sáu cho bố. Ở cùng một tháng, Phổ Hoa và Lâm Quả Quả dần trở thành bạn thân, không gì không thể nói. Nhân bữa tiệc vui mấy cũng đến lúc tàn. Trước khi Lâm Quả Quả đưa ra ý định rời đi, Phổ Hoa chủ động bảo cô ấy sức khỏe của mình đã hồi phục, không muốn việc cô ấy chăm sóc nữa. Tự quyên quyên, Lâm Quả Quả hãy anh đến Thái Hồng, quỷ quỷ, mỗi một người bạn ở bên cô vào thời điểm tệ nhất trong cuộc đời. Phổ Hoa đều cảm kích, ghi nhớ trong lòng. Hồi trước khi đi, thu dọn đồ đạc cho Lâm bác ngủ xong, Lâm Quả Quả tới gõ cửa phòng Phổ Hoa. Phổ Hoa, ngủ rồi à, tôi chưa, cô vào đi. Phổ hoa mở cửa nhường đường cho cô ấy vào em làm gì vậy Viết vừa mấy thứ Phổ hoa bước tới bàn viết Thu dọn mấy quyển sách cũ bày dưới đèn bằng nhỏ âm lượng chiếc đài Đông quả quả ngồi xuống bên cạnh cô Lặng lẽ liếc qua nét mệt ngoạt lung tung trên tờ nháp Cô đã thu dọn đồ xong rồi à Sáng sớm mai tôi sẽ tiễn hai người Phổ hoa che tờ nháp đi vuốt lại mái tóc rối Không cần phiền đâu bạn tôi qua đón Đưa chúng tôi về Lâm quả quả khẽ cười Biết không Khi cô có tâm sự Rất thích vuốt mái tóc như vậy tối, Của Hoa dừng lại động tác trên tay vội vàng đặt tay lên đầu gối Đúng Khi trong lòng cô có chuyện Hoặc nhất thời không biết nên làm thế nào Hay muốn đề cập tới một vài chủ đề đặc biệt Nói chung rất thích vuốt tóc ra sau tay Tôi chú ý lâu rồi Có thể là thói quen Phổ hoa có chút ngại ngùng Ừ Mỗi người đều có động tác quen thuộc Che giấu sự căng thẳng Lâm bác hết dưỡi mắt Hoặc nắm tay giống tôi Lâm quả quả cười Nụ cười của cô ấy có sức lan tỏa Khiến phổ hoa nhẹ nhõm hơn Quên cả mái tóc đen rượu xuống Ngày mai đi rồi Thật ra có vài chuyện tôi muốn nói với cô Chuyện gì vậy Là liên quan tới vĩnh đạo Lâm quả quả dừng lại một chút Quan sát phản ứng của phổ hoa Vâng Cô nói đi Thứ lỗi cho tôi nói thẳng Tôi cảm thấy cô nên gặp Vĩnh Đạo một lần Nói chuyện tử tế Lâm quả quả không cười nữa nghiêm túc nói Phổ hoa không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên Hơi cúi đầu vuốt khẽ một góc tờ giấy nhát họ ra Thật ra khi đi thiên tân đắn tôi Anh ta và tôi nói chuyện rất lâu Nhưng tôi vẫn không có cơ hội kể với cô Anh ta nói rất nhiều thứ không ít hơn những câu Tùy không ít hơn những câu chuyện cô kể nhân có thể vì lời anh ta nói làm tôi xúc động nên tôi mới quyết định đến bắc kinh anh ấy để nói gì cổ hoa chuyển sự chú ý sang lâm quả quả nở như chờ đợi nở như sợ hãi đáp án cô ấy sắp đưa ra anh ấy nói anh ta vẫn muốn sống cùng cô cho dù tận tai nghe được cổ hoa vẫn không thể tin nhưng cô nhiều lần có được đáp án khẳng định từ lâm quả quả đây là nguyên văn là anh ta nói lâm quả quả do dự một chút tiếp tục nói hơn nữa không chỉ vĩnh đạo từng nói anh ra anh ta cũng từng nhắc đến với tôi cô nói vĩnh bác điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của phổ hoa cô quen vĩnh bác chúng tôi không chỉ quen lâm quả quả cười chua xót có chúng giống như tự giữ mình không phải tôi cố ý muốn giấu cô cũng do gần đây tôi mới làm rõ mối quan hệ trong đó thế giới này thật nhỏ bé đến đáng sợ Vì thế khi nhà cô xảy ra chuyện Vĩnh Đạo không gọi được điện thoại cho cô nhân lại tìm ngay được tôi Đây sao có thể cổ Hoa bỗng chốc không thể tin nổi Ý cô nói cô về Vĩnh Bác Lâm Quả Quả ngược lại rất bình tĩnh Hôm bọn quyên quyên đến Chúng ta chẳng phải từng nói về hạnh phúc ư Tôi đã nói tôi sẽ không giống như cô Theo đuổi cuộc sống tới đầu bạc răng long. Ghiền nên buông tay thì buông tay Người khiến tôi nảy sinh quan điểm đó Chính là Vĩnh Bác Lâm Quả Quả dùng chiếc bút chì bị dùng cùn trên bàn, chậm chậm, xoay trên tay Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, tôi mới trở thành tôi của ngày hôm nay Nghiên cứu tâm lý và viết bài Phần Quý muốn tự mình lần nữa đối diện với nhu cầu của cuộc sống và tình cảm Đương nhiên, cũng cần lần nữa đối diện với Vĩnh bát. Lâm Quả Quả viết tên Vĩnh bát lên tờ nháp, cầm cho phổ hoa xem Anh ấy không thích hợp với hôn nhân, không thể ổn định được Điểm này khác với Vĩnh Đạo Chị tay đối với chúng tôi mà nói, không hẳn là vì không hay Nhưng cô bà vĩnh đảo không như vậy Vậy Lâm bác, cậu bé là... Lâm quả quả không đưa ra bất cứ câu trả lời chính xác nào Chỉ khẽ cười, ôn hòa như ngày xưa Lâm bác là con của tôi, nó có tôi là đủ rồi Nhưng... Phụ hoa vẫn muốn hỏi, nhưng rõ ràng Lâm quả quả không muốn nói Được rồi, tôi nói như vậy là hy vọng cô có thể nhìn hẳn vào vấn đề giữa cô và vĩnh Đạo vĩnh Đạo và anh trai anh ta đều không phải loại người dễ dàng buông tay Cô từng nói anh ta luôn dùng cách thức của anh để sống cùng cô Giữa hai người thiếu sự trao đổi Chúng tôi... Bộ hoa muốn phản bác nhưng không tìm ra lý do vững chắc Nói chung, cô không nói cho anh ta biết cô đang nghĩ gì Anh ta nên làm gì Anh ta sai, cô sẽ đau lòng thất vọng Lại truyền cho anh ta tâm trạng và suy nghĩ tiêu cực Anh ta càng không biết tiếp theo nên làm thế nào Đây chính là vấn đề còn tồn tại của hai người Mâu thuẫn và hiểu lầm đều từ đó mà tích tụ Mười mấy năm rồi, hai người đều chưa từng nhìn thẳng hay giải quyết vấn đề Tôi, ví dụ người bạn trở về nước và gặp mặt cô đó Và cả cầu nhân, cô từng nhắc đến và bạn gái trước kia của Vĩnh Đạo Nếu những vấn đề này sớm được nói ra Hai người sẽ ngần cãi nhau Vì thế tình cảm cần bồi dưỡng và che chở Cần để đối phương biết Lâm quả quả rút tờ giấy nháp bị đè dưới quyển sách Nét chữ lộn xộn trên đó giống như bức tranh Thật ra chỉ là các loại biến thể của sáu chữ Hy vĩnh đạo và dịp phổ hoa Nếu có thể buông tay cho bản thân mình tự do Thì đừng viết những cái này nữa Lâm quả quả đặt tờ nháp trở lại bàn Nếu không thể thì gặp anh ta, nói chuyện với anh ta Để anh ta biết, cô cũng còn quan tâm tới anh ta Sáng sớm hôm sau, Lâm Quả Quả thu dọn hành lý Đưa Lâm Bác trở lại thiên tân Người lái xe tới đón là Vĩnh Bác Phổ Hoa đã không còn cảm thấy bất ngờ Vĩnh Bác phổ xác hành lý đưa Lâm Bác lên xe Xuống lầu gặp Phổ Hoa, chỉ đơn giản chào hỏi Nhìn thấy Lâm Bác ngoài lên vai anh, vẻ mặt phấn khởi Trêu đùa làm ngủng, Phổ Hoa có cảm giác ngủ ngộ khó nói Lâm quả quả từ biệt phổ hoa qua tấm kính Miệng vẫn cười Lâm bác cũng gián sát mặt lên kính Học dáng vẻ của mẹ vẫy tay với cô miệng hét to Tạm biệt gì dịp Tạm biệt mẹ Tạm biệt lâm bác Tạm biệt chú Ánh mắt hai người giao nhau Lâm quả quả truyền đạt cho cô rất nhiều thứ Có những điều phổ hoa động lòng Có những điều cô vẫn không hiểu Nhìn chiếc xe zip đi xa Dường như cô vẫn đắm chìm trong cuộc đón chuyện tối qua Nhất thời không thể bước ra Quen người chuẩn bị lên lầu, phổ hoa thấy một bóng dáng quen thuộc, đang dựa lên tường xi măng ở cửa tòa nhà. Nắng sớm chiếu lên đỉnh đầu anh, bóng tòa nhà nghiêng xuống khiến một nửa thân hình anh ở trong ánh nắng. Nửa kia lại chìm trong bóng râm. Rước giống 15 năm anh mang lại cho cô, một nửa là vui vẻ, một nửa là đau khổ. Hai năm nay, cô đã quen dần với việc xuất hiện bất ngờ như thế này của anh. Hãy anh từng bước đi về phía mình, ngược lại không còn hoảng hốt, lo sợ.